Sơn giã nhàn vân 70 chương 682 giới nương môn. Thực sự không giống người tốt nha trên thế giới này. Muốn hỏi rảnh rỗi nhất loại người kia là ai? Không phải loại những cái kia đối với đại vũ cảnh không có hứng thú gì chủ cấp cảnh các cường giả không thể. Chủ cấp cảnh cũng có thể nói là tuyệt đại đa số tu sĩ tỷ trọng truy cầu. Đạt đến cái mục tiêu này phía sau tu sĩ. Trên cơ bản liền chỉ còn lại nhàn nhã Thời gian tại bọn hắn mà nói Đã không có mặt cho ý nghĩa gì Bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra Bọn hắn chính là không chết Thật muốn tương đương một khỏa tinh cầu diệt vong Cái kia cũng không biết muốn chờ bao lâu Bọn hắn cũng không cần vì sinh kế mà phiền não Bởi vì bọn hắn không ăn không uống cũng sẽ không chết tiền tài đối với bọn hắn tới nói Càng là không có mặt cho ý nghĩa gì có thể nói Ngoài trừ hưởng thụ sinh hoạt bên ngoài đã không có chuyện gì khác làm Đối với những cái kia không có cái gì đặc thù sứ mệnh chủ cấp cảnh các cường giả tới nói Đại vũ cảnh thực sự quá mức hung hiểm Hoàn toàn không cần thiết đi mạo hiểm nếm thử Tựa như cái nào đó thế lực bên trong nếu như đã có đại vũ cảnh trí cường giả tồn tại Như thế cái khác chủ cấp cảnh cường giả đối với đại vũ cảnh truy cầu liền trên cơ bản đình chỉ Dù sao đã có cái đại vũ cảnh tồn tại có thể bảo chứng cái thế lực này không chịu khi dễ. Trừ phi là có ai đối với thực lực truy cầu đặc biệt chấp nhất mới có thể đi liều lính chàng phiêu lưu này. Vân bất lưu nguyên bản cũng không muốn đi mạo hiểm như vậy. Có thể làm sao toàn bộ thiên thương tinh chủ cấp cảnh cường giả ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Một bộ không phải hắn không thể bộ dáng Đang cầu xin người không bằng cầu mình ý nghĩ chi phối phía dưới. Hắn cũng không thể không làm như vậy. Bởi vì hắn quan tâm người, muốn so những người khác hơn rất nhiều. Tại thiên thương tinh có vân bất lưu cái này đại vũ cảnh trí cường giả phía sau. Những người khác, tự nhiên cũng liền không cần thiết lại tiếp tục chấp nhất tại điểm này. Đặc biệt là hắn những cái kia mọi người trong nhà. Cũng vì thế, hiện tại an nhiên cùng tiểu bạch các nàng đúng là nhàn dối không chuyện gì làm. Cho nên Vân Tinh Hà cùng An Vân Huyên để mới có thể bị buộc lấy đi thân cận. Làm Vân Tinh Hà không thể không chạy chối chết. Dù sao hiện tại thiên thương Tinh cũng an toàn rất, hoàn toàn không kém hắn một cái. Thế là Vân Tinh Hà liền đi theo hắn cô cô Phấn Hồng diệt bước chân đi dạo chơi Tinh Hải. Còn lại An Vân. Tự biết không có cách nào đào thoát cưới vợ sinh em bé vận Mệnh. Không thể đào thoát sẽ thành an thị đời tiếp theo gia chủ vận mệnh. Chỉ có thể mặc cho Nai Nai bài bố. Tiếp nhận trưởng bối an bài. Có lẽ dạng này nhân sinh không phải hắn nếu muốn nhân sinh. Có thể sinh ở tiên tục bên trong. Có thật nhiều sự tình là không phải do hắn cử tuyệt. Muốn có được cái gì tương ứng liền phải nỗ lực chút gì. Từ nhỏ, mấu thân hắn chính là như thế dạy hắn. Nhưng kỳ thật. An vân sinh hoạt cũng không tưởng tượng bên trong bi quan như vậy. Có thể vào mẫu thân hắn cùng nai nai pháp nhãn nữ nhân. Cách nào không phải thiên kiêu phượng nữ đối mặt thê tử cường thí. Vân bất lưu đương nhiên sẽ không đi tự tìm phiền phức. Vui tươi hớn hở mà nhìn xem các nàng bài bố tôn nhi An vân hôn nhân đại sự. Một bên yên lặng luyện hóa từ phương rụt tẩu nơi đó lấy ra xuống tới pháp các năng lượng. Phong phú chính mình hỗn độn thế giới. Sau ba tháng. Chính vân bất lưu chạy tới thiên lan giới vạn yêu biển. Tìm tới vạn yêu hoàng. Bắt trước làm theo phía dưới. Lại từ vạn yêu hoàng nơi đó lấy ra một bộ phận pháp tắc năng lượng. Điều này làm cho thiên lan giới vô số đại vũ cảnh trí cường giả âm thầm cảnh giác lên. Nghĩ đến. Nếu như vân bất lưu ra hỏa này lần nữa như thế không kiêng nể gì cả mà nói. vậy liền không thể trách bọn hắn liên thủ vân bất lưu phản phất có thể nghe được bọn hắn tiếng lòng một dạng tại làm nhục xong vạn yêu hoàng phía sau liền không tài xuất thủ ngược lại trực tiếp rời đi thiên lan giới quay trở về thiên thương tinh đối với chủ cấp cảnh cường giả tới nói ngoại trừ tấn thăng đại vũ cảnh liền không mục tiêu khác cho nên không muốn đi mạo hiểm chủ cấp cảnh các cường giả Chỉ có thể ở nhàm chán bên trong nhàn nhã sống qua ngày Có thể đối với đại vũ cảnh chí cường giả tới nói Một tầng khác tu hành vừa mới bắt đầu Cảnh giới này tu hành Đã không cần Cũng vô pháp thông qua chiến đấu đến để thăng Chỉ cần đủ nhiều thời gian đi từ từ tích lũy là được Cũng vì thế đại vũ cảnh chí cường giả ở giữa Như không tất yếu bình thường sẽ không chết đập Vân bất lưu yên lặng tỏa chấn thiên thương tinh Cuối cùng thực hiện đã từng mộng tưởng, trải qua nhàn vân giá hạt đồng dạng sinh hoạt, nhàm chán buồn tẻ nhưng lại phi thường nhàn nhã. Bởi vì hắn không giống cái khác đại vũ cảnh tu sĩ, còn cần tự mình lính ngộ tân pháp thì đến bổ sung trong cơ thể mình vũ trụ. Hắn có lôi thần hệ thống, lôi thần hệ thống còn có vô số từ hệ thống. Hắn chỉ cần nằm ở nơi đó sống uổng thời gian tu vi liền có thể phi tốc tăng trưởng. Đã từng hắn nằm liền có thể trở nên mạnh mẽ. Là bởi vì có tiểu mao cầu điện kích. Bây giờ hắn nằm cũng có thể trở nên mạnh mẽ. Còn lại là lôi thần hệ thống cho hắn phụ trợ. Thời gian cứ như vậy buồn tẻ không thú vị, rồi lại nhàn nhã tự đắc trải qua. Tựa như phù không đảo bên trên những cái kia nhàn nhã đám yêu thú một dạng. Bọn chúng bên trong rất nhiều đều đã là chủ cấp cảnh kinh người. Thế nhưng là tại cách này phù không đảo bên trên Yêu nguyên vẫn là duy trì thú loại hình thái Hoàn toàn không có chạy đến cổ trà thụ xuống vì kia thanh niên cường giả bên người bán manh cử động Dạng này thời gian Thoáng qua một cách chính là hơn năm Nhàn cực nhàm chán vân bất lưu Lại bắt đầu trên phù không đảo trồng lên ruộng Qua lên cuộc sống điển viên Trồng đậu nam sơn phía dưới, cỏ thịnh mầm đậu hiếm cảnh tượng, ở chỗ này tái diễn. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể minh bạch vì đại sư kia ở sâu trong nội tâm ý nghĩ. Vì sao rõ ràng làm ruộng thất bại như vậy? Còn có thể viết ra dạng này thiên cổ danh ngôn? Hoàn toàn cũng là bởi vì nhân ra làm ruộng căn bản liền không trông cậy vào cách này trong ruộng có thể mọc ra cái gì đến. Hoàn toàn chính là tiêu khiển giải trí mà thôi. Một ngày này, nữ cử nhân tìm tới cửa, gặp mặt trường bảo, lôi tha lôi thôi, lôi thôi lít thích vân bất lưu, vùi ở cây trà xuống đong đưa cây quạt hóng mát. liền hỏi, an nhiên tỉ tỉ bọn hắn đâu vân bất lưu dơ lên xuống mí mắt. Hỏi, ngươi tìm các nàng có chuyện gì nha không có việc gì, tìm ngươi cũng sống vậy. Nữ cử nhân nhẹ gật đầu. cuối cùng còn có chút ngượng ngùng mà liếc nhìn vân bất lưu điều này làm cho vân bất lưu không khỏi liếc mắt nhìn nhìn nàng chuyện gì ta ta muốn sáng tạo cái sinh mệnh vân bất lưu lập tức giấu hỏi đầy đầu sau đó có chút trột dạ mắt nhìn chung quanh phát hiện những cái kia đám yêu thú đều cúi đầu cúi đầu một bộ ta cái gì cũng không có nghe đến bộ dáng vân bất lưu lúc này mới ho nhẹ phía dưới nói Lúa A ngươi biết, ta là một cái có thây tử nam nhân. Sau đó thì sao khổ khổ mặc dù ngươi khôi phục bình thường nhân loại bộ dáng thời điểm. Cũng xác thực rất xinh đẹp. Thế nhưng ta không thể có lỗi với ta thây tử A làm như thế. Là không đạo đức. Trừ phi trừ phi thây tử của ta đều đồng ý ngươi vào nhà chúc ta, nếu không ta không thể làm như thế. Vân bất lưu có chút giả mồm nói. Lời này kỳ thật ngay cả chính hắn đều không thể nào tin. Có thể tiện nhân A luôn luôn ra thích già mồm một chút nói. Nữ cử nhân ngẩn người, sau đó che miệng cười khẽ bắt đầu. Một cái thân cao 4-5 mét nữ cử nhân. Làm ra dạng này một bộ tiểu nhi nữ tư thái. Đúng là để cho vân bất lưu có chút bất lực nhả rãnh. Cái kia nhảy nhót tưng bừng cử phong. Thực sự quá hút người nhãn cầu. Gặp vân bất lưu lật lên bạch nhãn. Nữ cử nhân dứt khoát buông tay ra. Cười lên ha hà. Một thời gian cách này loạn chiến nhánh hoa. Đơn giản giống như là muốn bẻ đi một dạng. Vân bất lưu lại lần nữa không nói gì hướng nàng liếc mắt. Dùng để che giấu chính mình xấu hổ. Nữ cử nhân mới thu liếm tiếng cười. Thân thể khôi phục bình thường lớn nhỏ. Sau đó hít vẫn như cũ cường tráng không bằng cử phong. Nói, thế nào có phải rất lớn hay không? Rất kiệt xuất có muốn hay không thử một chút khổ bằng hữu thì bằng hữu. Ngươi còn như vậy, chúng ta coi như ngay cả bằng hữu đều không có làm a nữ cử nhân liền nhìn không được cười ha ha vài tiếng. Cuối cùng mới nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Nếu như ta thật muốn cùng ngươi thử một chút mà nói, cũng không cần trực tiếp tới tìm ngươi a xem cái gặp nàng thân hình khẽ động. Một cái phân thân liền xuất hiện tại bên người nàng Sau đó nàng phân thân lắc mình biến hóa Liền trở nên cùng vân bất lưu giống nhau như đúc Ngươi xem Chỉ cần ta nguyện ý Ta tùy thời có thể lấy cùng với ngươi Không phải sao vân bất lưu gặp cái này khóe môi không khỏi co quắp, Nơi mãi nha phân thân còn có thể như thế dùng gặp vân bất lưu một bộ gặp vượt thần sắc Nữ cử nhân mới nói rõ ý đồ đến Ta nói sáng tạo sinh mệnh, không phải nói cùng ngươi sinh con, mà là ta muốn thấy xem ngươi sinh cơ chi đạo. Có thể hay không trực tiếp tại trong cơ thể ta sáng tạo một cái sinh mệnh. Dạng này, ta khương thì cho dù có hậu, tưởng gì như vậy tư tưởng là vân bất lưu không nghĩ tới. Lại nói tiếp, chủ cấp cảnh cường giả, xác thực có sáng tạo sinh mệnh năng lực. Tựa như hủy diệt chi chủ đã sáng tạo ra tiểu mao cầu. Kinh khủng chi chủ đã sáng tạo ra tiểu châu nhi. Nữ cử nhân nếu muốn sáng tạo ra một cách tân sinh mệnh trên lý luận cũng là có thể thực hiện. Mà lại, lấy hiện đại khoa học kỹ thuật kỹ thuật. Cũng có thể tùy tiện hoàn thành điểm này. À, đơn giản chính là tìm tinh trùng cùng thụ tinh chứng kết hợp. Tiến hành phôi thai bồi dưỡng mà thôi. Có thể ngươi cái này nói cũng quá dễ dàng làm cho người hiểu lầm nha Ngươi một nữ nhân chạy tới nói muốn ta giúp ngươi sáng tạo sinh mệnh Cái này còn có thể là có ý gì có bốn cái lão bà vân bất lưu Tự nhiên cũng sẽ không để ý lại nhiều một cái lão bà huống chi còn là cái sóng cả mãnh liệt cử vô phách Ai không thích a giống như vân bất lưu như thế nam biến thái người Chỉ cần nữ cử nhân lần nữa như thế chủ động một Hắn là rất tình nguyện bị nhịch thôi mất phàm là nam biến thái người Đều ra thích nữ nhân chủ động một chút Cho nên có giảng này hiểu lầm Tự nhiên cũng liền không kỳ quái Lúc này Vân bất lưu trong lòng nhẹ nhàng thở ra Đồng thời không khỏi cũng có chút thất vọng Nói chung bên trên Tuyệt đại đa số Cảnh bã đám con trai đều sẽ có ý nghĩ thế này Sao không chủ động Không cử tuyệt Cùng với khác biệt là Vân bất lưu là sẽ phụ trách Cuối cùng thế giới này nhiều vợ cũng không phạm pháp. Âm thầm bình phục xuống cảm xúc phía sau. Vân bất lưu mới tốt ngạc nhiên nói. Thế nào đột nhiên nếu muốn cho ngươi khương thì lưu hậu rồi ngươi cũng đã thực hiện trường sinh. Không phải sao nữ cử nhân thu liếm lại khuôn mặt tươi cười. Than nhẹ bắt đầu. Trước kia sao bởi vì phi tiên tung cái này đại địch vẫn còn. Trong lòng tổng kìm nén một hơi. Nếu muốn thay tổ tiên báo thù Bây giờ phi tiên tông đã hoàn toàn biến mất. Đại thù đến báo. Khẩu khí kia một tiết ra. Cũng không biết nên làm cái gì. Đại vũ cảnh đối với hiện tại ta tới nói còn quá sớm còn không có cái này tâm lý chuẩn bị. Vân bất lưu hơi hơi nhẹ gật đầu. Nữ cử nhân lại nói. Càng nghĩ. Ta còn giống như có một chuyện không có làm. Đó chính là một lần nữa lớn mạnh chúng ta khương thị nhất tục. có lẽ phụ thân ta ban đầu đem phục sinh cơ hội nhường cho ta cũng không phải là hy vọng ta báo thù mà là hy vọng ta khương thì nhất tục huyết mạch sẽ không đoạn tuyệt kỳ thật dạng này cơ hội hắn nên lưu cho để để ta bọn hắn mới là vân bất lưu mỉm cười nói từ ghen hoặc góc độ đến xem đúng là nên lưu cho để để ngươi thế nhưng phụ thân à kiểu hiểu gì cũng sẽ đau lòng nữ nhi nhiều chút Phụ thân ngươi đem cách này trùng sinh cơ hội nhường cho ngươi kỳ thật ta là có thể lý giải. So sánh nữ nhi, nam nhi dù sao cũng phải đều nhờ gánh chút ít. Nữ cử nhân nghe vậy liền cười nói. Ngươi không phải một mực khởi xướng nam nữ bình đẳng không nam nữ bình đẳng. Cách này không thể vơ đúa cả nắm. Chỉ có thể nói so ra mà nói sao ví dụ như nam nữ song phương tại được hưởng quyền lợi thời điểm. Là bình đẳng. Có thể cuối cùng nam nữ hữu biệt Muốn gánh chịu trách nhiệm cùng nghĩa vụ liền khác biệt Có thể nào gơ đúa cả nắm Đúng không nữ cử nhân dung phía dưới Nói Ta liền không cùng ngươi biện luận cách đề tài này Ngươi có biện pháp giúp ta sáng tạo một cây sinh mệnh Đúng không hiện tại hoa thừa phong cũng bắt đầu chuẩn bị lấy vợ Giống như hoa thừa phong làm như thế Còn có vài cách lão yêu quái Có thể thấy được bọn hắn hiện tại cũng nhàn dối không chuyện gì làm, chuẩn bị phát triển một chút chính mình tộc quần. Sinh sôi đời sau, đây là sinh vật thiên tính cùng bản năng. chùa cấp cảnh các cường giả nhàm chán lâu, sẽ có dạng này cách nghĩ, cũng không kỳ quái. Vân bất lưu tự nhiên không thể nói bọn hắn không cầu phát triển. Dù sao cũng là đại vũ cảnh. Không phải ai đều có cái này mệnh. Tuyệt đại đa số đạp vào con đường này. Cuối cùng đều vẫn lạc, trăm không còn một, biết rõ cơ hội xa vời, không tại bất đắc dĩ dưới tình huống, làm gì nhất định phải đi mạo hiểm đâu thật tốt còn sống, nhàn nhã sinh hoạt. Hắn không thơm không vân bất lưu nếu như sớm biết trung cực đại hiếp dọa người như vậy mà nói, đoán chừng ban đầu cũng không dám như vậy mà đơn giản liền đạp vào con đường này. Ban đầu nhiều ít cũng có chút người không biết không sợ cảm giác sao bất quá con đường này đi thông Cái kia tương lai đường tự nhiên cũng liền rộng rãi Tại nữ cử nhân năn nỉ phía dưới Vân bất lưu thử dùng nữ cử nhân sinh mệnh thừa số Tại nữ cử nhân trong cơ thể đã sáng tạo ra một cách tân sinh mệnh Thỏa mãn nàng khi mấu thân nguyện vọng Còn như đạp đổ cùng bị đạp đổ sự tình Hắn tự nhiên cách chứ không nhắc lại miễn cho bị cười Nhưng ở nữ tử nhân đạt được cái này tân sinh mệnh phía sau. Nàng vẫn là đem vân bất lưu cho đẩy ngã. Cũng ngồi tại trên đùi hắn. Cho hắn một cái lớn lớn ẩm ướt hôn. Cuối cùng còn cần đầu lưới tại trên đôi môi liếm lấy một vòng. Làm ra một bộ hồ mị tử tư thái. Sau đó tiêu sái nâng người đi. Lưu lại một chối hào mại cáp a tiếng cười to. vân bất lưu sở lên bị cắn ra cái dấu son môi đôi môi không nói liếc mắt thầm mắng nữ nhân này ti tiện vô sỉ. hành vi không ngay thẳng quá mức tùy tiện giết người mặc kệ chôn phóng hỏa mặc kệ diệt giới nương môn thực sự không giống người tốt nha sau đó nâng người thân hình thoát một cái biến mất tại nguyên chỗ lại xuất hiện lúc đã ở u minh u minh chi địa Âm khí tầng tầng tuổi khí âm trầm Có thể địa phủ sở tại vị trí Lại là đèn đuốc sáng trưng tiếng người huyên náo Lúc có kêu khóc thanh âm Hoặc không cam lòng giận mắng thanh âm từ trong địa phủ truyền đến Nếu như là tiến về trước 18 tầng địa ngục đi dạo một vòng Liền sẽ phát hiện ở trong đó càng náo nhiệt Tiểu hương cơ tỏa chấn địa phủ tìm tới vài cách khi còn sống đạo đức cao thượng người làm phán quan những cái kia đạo đức cao thượng phán quan không nhìn được nhất những thứ này u hồn khi còn sống làm điều phi pháp cho nên xử phạt đều cực kỳ nghiêm khắc lại có u yên chi chủ cùng khủng cụ chi chủ cường giả như vậy cùng với một chút chùa cấp cảnh các lão yêu ở đây trông coi căn bản không có người nào dám cũng không có người nào có thể nháo sự Cho dù là một chút tu sĩ chết rồi, linh hồn bị dẫn tới cái này trong địa phủ đến cũng không dám lỗ mãng. Bị nữ cử nhân bốc lên lửa, vân bất lưu tại tiểu hương cơ nơi này đạt được an ủi. Chỉ bất quá tiểu hương cơ hiện tại đang có mang, vân bất lưu cũng không dám quá phận. Trong địa phủ ở một đoạn thời gian sau đó, vân bất lưu liền đem tiểu hương cơ tiếp trở về. Đem địa phủ công việc giao cho những cái kia phán quan. Bây giờ địa phủ Đã đi lên quỹ đạo Ngay ngắn trật tự Có không có tiểu hương cơ ở chỗ này tỏa chấn đều như thế Có những cái kia chủ cấp cảnh các lão yêu ở chỗ này ngăn được lấy U uyên chi chủ cùng khủng cổ chi chủ Hai cái này đã từng tà thần Cũng hoàn toàn không dám lỗ mãng huống chi bây giờ vân bất lưu cấp bậc Đã là bọn hắn cấu không đến cấp độ Nếu như bọn hắn dám nhảy cấp độ kia đợi bọn hắn liền thật là tử vong. Phía sau một đoạn thời gian. Vân bất lưu trở thành chân chính nhàn vân giã hạ. Tiểu hương cơ tức thì bị hắn cưng chiều thành rồi tiểu cùng đề cử. Ngọc đến tiểu hương cơ cả ngày liền dính tại vân bất lưu bên người không muốn rời đi. Ban đầu vân bất lưu vừa tới đến thế giới này thời điểm. Nghĩ đến thực sự không được. Vậy liền tại cách này sơn giã bên trong trải qua nhàn tản thời gian. Thằng đến chết ra tốt. Không nghĩ tới sự tình phát triển hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự tính. Hắn chỗ nào có thể nghĩ đến, có một ngày, hắn sẽ từng bước một bị đẩy lên bây giờ cảnh giới này. Ngấm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cứ như vậy yên lặng qua mấy năm. Thẳng đến tiểu hương cơ nâng cao cách bùng lớn. Tính toán bảo bảo sinh nhật lúc. An nhiên cuối cùng truyền đến tin tức. An vân ngày đại hỷ định. Thế là vân bất lưu mang theo bụng phệ tiểu hương cơ tiến về trước thiên lan giới. Sơn giã nhàn vân 70 chương 683 quay về hoàn tất tại an vân đại hôn phía sau. Vân bất lưu liền dẫn người một nhà quay trở về thiên thương tinh. Nguyên bản thiên lan giới bên trong những cái kia đại vũ cảnh các đại lão. Còn tưởng rằng vân bất lưu gia hỏa này sẽ thừa cơ hội này tiến quân thiên lan giới. Lựa chọn tại thiên lan giới an cư lạc nghiệp. Bọn hắn đều đã trong bóng tối làm tốt cùng vân bất lưu tách ra vật cổ tay chuẩn bị Cuối cùng Tại cách này vũ trụ tinh không chư thiên vạn giới bên trong Rất nhiều cường thế gia tộc Trên cơ bản cũng sẽ ở cường thịnh nhất thời kỳ Lựa chọn tiến quân thiên lan giới Thiên lan giới chính là vạn giới trung tâm Là tất cả người trong tu hành nhất là hướng tới nơi tu hành Nơi này khí cực kỳ nồng đậm Đối với một cái gia tộc phát triển Cực kỳ trọng yếu Thiên lan giới vạn tộc san sát Đại bộ phận phân gia tộc đều là cái khác tu hành ngôi sao hình cầu di chuyển quá khứ Cho dù là tại thiên lan giới đã sinh hoạt mấy trăm vạn năm an thì Cũng không ngoại lệ Vân bất lưu bây giờ thực lực mạnh bao nhiêu Ngoài giới cũng không có một cách nào rõ ràng khái niệm Có thể khẳng định phải so bình thường đại cảnh mạnh mẽ rất nhiều Mà lại vân thì thế lực cũng đã đủ cường đại. Ngoại trừ vân bất lưu bản thân không nói. Hắn bốn vị thây tử. Ba cách nhi nữ. Hai cách con dâu. Ba cách tôn tử tôn nữ. Trong đó chỉ có hai cách tiểu tôn tử tôn nữ còn không có tấn cấp chủ cấp cảnh. Bốn vị thây tử bên trong. An nhiên tuy nói là chủ cấp cảnh. Có thể phối hợp gốc kia cùng nàng một thể thái cổ thanh liên. nàng một người liền có thể tùy tiện đơn đấu hai ba cái chỗ cấp cảnh tiểu mạc mặc dù yếu chút có thể hư thực pháp các uy lực tại rất nhiều đại đạo pháp các bên trong tuyệt đối thuộc về thượng du hàng ngũ phấn yêu tinh độc chi pháp các kỳ thật không tính mạnh có thể thắng ở ruộng gì nhỏ nhất tiểu hương cơ còn lại là luôn hồi pháp các lính ngậu người thiên thương tinh minh phủ tỏa chấn người Tuy nói hiện tại thiên lan giới bên trong, luôn hồi pháp tắc tràn lan, có thể tiểu hương cơ cũng tuyệt đối không yếu. Mà hai cái con dâu bên trong, còn có một cái con dâu vẫn là an thị gia chủ đương thời. Cũng vì thế vân thị cùng an thị trên cơ bản là cùng chỗ tại một đầu chiến tuyến. Con dâu lớn lính ngộ là cảm xúc loại dục vọng pháp tắc, so với độc chi pháp tắc càng thêm dù quyệt. Không có gì ngoài những thứ này. Vân Bất Lưu đã từng nhận nuôi những cái kia sủng vật. Tiểu Mao Cầu. hổ Tử. Đại Phong. Gấu Trúc Nhỏ. Đại Giác Huyên để tỉ muội những thứ này không nói. Những cái kia đã từng không quá thu hút tiểu gia hỏa Bây giờ đều đã bị thúc giục trưởng thành chủ cấp cảnh. Tính kỹ mấy cái. Số lượng đã vượt qua 20. Một cái đại vũ cảnh trí cường giả. Tăng thêm ba mươi mấy cái chủ cấp cảnh cường giả. Dạng này thiết lực Cho dù là tại cách này thiên lan giới bên trong Cũng coi như được là một cách đã trên trung đẳng đại gia tộc, Mà đáng sợ nhất là Gia hỏa này trong tay còn nắm lấy tu hành hệ thống phụ trợ dạng này lợi khí Tuy nói hiện tại chư thiên vạn giới bên trong Rất nhiều đại năng đều tại yên lặng nghiên cứu tu hành hệ thống phụ trợ Cũng lấy được nhất định thành quả Nhưng cùng vân bất lưu vị này chính chủ so sánh Lại như cũ cách xa nhau rất xa. Lấy vân thì thực lực bây giờ. Lại thêm an thì Còn có cái khác cùng vân thì giao hảo. Như là điện thị. Chu thị. Lục thị. Các loại những thứ này thiên lan giới thế lực. Nếu như vân bất lưu muốn đem gia tộc rời đến thiên lan giới đến tỷ lệ thành công là phi thường lớn. Nhưng người nào cũng không nghĩ tới. Vân bất lưu cũng không có làm như thế. phảng phất chướng mắt thiên lan giới. Bỏ đi như cú vịt. Để cho người ta có chút nhìn không thấu. An nhiên cũng có chút nghĩ không minh bạch. Ngược lại là tiểu bạch đối với cái này cũng không cảm thấy bất ngờ. Tại an nhiên không hiểu lầm bầm việc này lúc. Tiểu bạch cách này luôn luôn không thể nào thành thuộc yêu tinh. phảng phất như cái tri tâm người một dạng. Nói ra. Tỷ tỷ chẳng lẽ còn không biết chúng ta phu quân là cái dạng gì người sao an nhiên chọn lấy xuống lông mày. Nói ra. Phu quân trời sinh tính không tranh. Cái này bình thường. Thế nhưng vì gia tộc có thể cường thịnh hơn. Rời đi thiên lan giới mới là lựa chọn tốt nhất. A thiên thương tinh tài nguyên vốn cũng không nhiều. Chúng ta ở chỗ này phát triển. Kỳ thật đối với những người khác mà nói. Cũng là một loại trở ngại. Lấy nàng đối với vân bất lưu hiểu rõ. Nàng cảm thấy giống như vân bất lưu như thế thiện tâm mà lại không tranh người. Khẳng định là chọn hy sinh một chút chính mình. Từ khi biết hắn đến bây giờ, các nàng phu quân vẫn luôn tại hy sinh. Vô điều kiện dẫn đạo nguyên thủy nhân loại đi về phía phồn vinh phú cường. Đánh bạc mệnh đi thủ hộ thiên thương tinh. bốc lên nguy hiểm tính mạng đi độ đủ loại hiếp nạn. Vì đều là bảo chủ thiên thương tinh. Có thể nói, dạng này có được hy sinh tinh thần người lãnh đạo, quả thật làm cho người kính ngưỡng, để cho người ta cảm thấy hắn vĩ đại vô cùng. Nếu như không có vân bất lưu những thứ này hy sinh, bây giờ thiên thương tinh, như thế nào lại có bực này khí thế tuy nói hắn những thứ này hy sinh. Cuối cùng kỳ thật cũng không tính là cái gì hy sinh, thế nhưng loại kia đánh bạc mệnh đi cố gắng. Chẳng lẽ không coi là hy sinh rồi hiện tại thiên thương tinh đi vào quý đạo chính. Cho dù là bọn hắn rời đi thiên lan giới. Ngoại giới cũng không dám tùy tiện di chuyển thiên thương tinh ý niệm. Bọn hắn yêu nguyên vẫn là thiên thương tinh kiên cường nhất hậu thuẫn. Theo an nhiên cách này kỳ thật cũng không mâu thuẫn. Ngược lại rời đi thiên lan giới đối với thiên thương tinh cùng vân thị đều là rất nhiều chỗ tốt. Tiểu Bạch mỉm cười lắc đầu. Nói. Tại tỷ tỷ ban đầu còn chưa đi tới cách này thiên thương tinh trước đó. Phu quân lớn nhất mộng tưởng. Kỳ thật chính là tại cái kia cử hà hồ bờ. Trải qua không tranh quyền thế cuộc sống điền viên. Nếu như không thể trở về đến phu quân nguyên lai thế giới. Hắn tình nguyện lựa chọn tại cái kia sống quãng đời còn lại. Cùng sơn giá làm bạn. Làm một cách nhàn vân giả hạ. chúng ta vị này phu quân kỳ thật mới là rất không tranh quyền thế người. Hắn cũng không có cái gì xưng bá giá tâm. Cũng đối làm người thượng nhân không có hứng thú. Vân bất lưu trước kia những chuyện kia. Phấn yêu tinh cùng tiểu hương cơ kỳ thật đều nghe nói qua. Chỉ bất quá ban sơ đi cùng tại vân bất lưu bên người. Là tiểu mạch, Mà lại tiểu mạch trời sinh liền có nhập mộng pháp. Suốt ngày tại vân bất lưu trong mộng tác yêu. Cho nên nếu bàn về đối với vân bất lưu hiểu rõ. Có thể nói nàng mới là các nàng bên trong sâu nhất cái kia. Quay đầu mắt nhìn cái kia nằm tựa ở cổ trà thụ xuống trên ghế nằm. Nhàn nhã đong đưa cây quạt. Một bên cầm bình trà nhỏ. Một bên thích ý khẽ hát thân ảnh. Tiểu bạc cười nói. Ban đầu tỉ tỉ đột nhiên đến thăm thiên thương tinh. Phá vỡ thế giới này yên tĩnh. Cũng triệt để làm rối loạn phu quân sinh hoạt. Để cho hắn từ một cách chỉ nghĩ tới lấy không tranh quyền thế sinh hoạt nam nhân Từng bước một đi lên đầu này chống lại con đường Đoạn đường này đi tới khảm nhấp nhô khả Do dự cùng ngõ ngoại tin tưởng ngoại nhân sẽ không biết được Tất cả mọi người cho rằng chúng ta phu quân là một cách trời sinh lãnh tụ Cái gì đều hiểu Là một vị truyền kỳ tiên sinh Dẫn lính mọi người đi về phía cường đại Mang theo thiên thương tinh quật khởi Có giờ này ngày này địa vị cùng thực lực, hắn hẳn là sẽ rất vui vẻ. Nhưng kỳ thật, phu quân cũng không thích những thứ này, tất cả những thứ này đều là hiện thực ép ra ngoài. Nếu như có thể, hắn tình nguyện bình thường một đời. Lời này có chút trang bức, có chút già mồm, có chút sai lệch Có thể đây cũng là tiểu bạc tại vân bất lưu ban đầu trong mộng cảnh bắt được một chút ý tưởng chân thật. Kỳ thật vân bất lưu đối với mình có được thực lực bây giờ cùng địa vị. Cũng không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Tất cả những thứ này cũng đều là hắn lựa chọn. Chân chính để cho hắn loại suy nghĩ này nguyên nhân. Nhưng thật ra là không biết nguy hiểm. Để cho hắn có lúc sẽ có trốn tránh xung động. Ví dụ như ban đầu hắn liền không chỉ một lần suy nghĩ qua. Nếu như thiên thương kinh đến lúc đó thật ngăn không được vượt ngoại tu sĩ tiến công. Vậy hắn liền mang theo nhà mình vợ con chạy trốn. Ném hết thầy mặc kệ. Thường thường ở thời điểm này. Hắn liền sẽ nghĩ. Nếu như chính mình không biết nhiều chuyện như vậy. Bình thường sống hết một đời. An an ổn ổn. Há không cũng rất tốt rất không khéo. Loại này nếu muốn bình thường một đời ý nghĩ. Lại bị tiểu bạc thăm dò đến. Thật muốn lại nói tiếp. Vân bất lưu đối với mình đoạn đường này đi tới, chỗ trải qua nhấp nhô, từng có do dự cùng ngọ ngoại, mới có hiện tại thành tựu, đương nhiên sẽ không hối hận, cũng không có không nguyện ý, có mất tất có được a không có đoạn đường này chống lại. Hắn làm sao có thể trưởng thành đến hiện tại cấp độ này không cách nào trưởng thành đến hiện tại cấp độ này, thì tính sao chấn nhiếp cái khác tinh không cường giả không cách nào chấn nhiếp cái khác tinh không cường giả. lại như thế nào có thể có hiện tại loại an tính này sinh hoạt cho nên muốn nói gì không nguyện ý a hối hận a vậy khẳng định là làm kiêu là được tiện nhi còn khoe mẽ thuần túy làm người buồn nôn vân bất lưu đối với hiện tại cuộc đời mình trạng thái liền thật hài lòng không cần lo lắng sẽ có mắt không mở người chạy đến cái này thiên thương tinh tới nháo sự Cũng không cần lo lắng cho mình mạng nhỏ sẽ có hay không có ăn bữa hôm lo bữa mai nguy hiểm. Chân chân chính chính đất làm được. Nếu muốn làm gì liền làm gì nếu muốn lười biếng liền lười biếng muốn làm một đầu cá ướp muối coi như một đầu cá ướp muối không có người sẽ đối với hắn chỉ trỏ. Cũng không có người sẽ chạy quấy rối hắn sinh hoạt. Dạng này sinh hoạt chính là hắn đã từng rất muốn nhất sinh hoạt. Tại nguyên bản hắn trổ sinh công việc thế giới kia. Hắn còn cần vì chính mình sinh hoạt mà bôn ba. Bôn ba kết quả lại là lại thế nào cố gắng cũng không nhìn thấy tương lai. Hoặc là nói đúng chính mình nhìn thấy tương lai mà cảm thấy thất vọng thậm chí là tuyệt vọng. Ngây mang, do dự, ngọ ngoại. Cuối cùng đi về phía thế cố khôn khéo. Hoặc như cái xác không hồn. Được chăng hay chứ? Là thế giới kia hắn tuyệt đại đa số người đồng lứa chỗ cộng đồng có được tao ngộ. Cùng so sánh, đã từng hắn có lẽ sẽ cảm thấy mình khó hiểu đi tới thế giới này, rất vi thảm, rất thống khổ. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể nói chính mình là may mắn. Rời đi cái kia làm hắn mê mang thế giới, còn có được hiện tại hết thảy. Mặc dù cái này bên trong từng có chua xót từng có ngọ ngoại, từng có nhục trí. Có thể cuối cùng hắn đều từng bước một kiên cố đi qua tới, còn có được thường nhân không cách nào tưởng tượng hết thảy. Lực lượng quyền thế tiền tài, mỹ nhân Muốn cái gì liền có thể có được cái gì Đứng tại đỉnh phong nhìn xuống quá khứ Hắn liền sao dám lại nói cam nguyện bình thường Nếu muốn cuộc sống bình thường Vậy cũng phải có được thực lực cường đại Xem như tiền đề mới được a Cứ như vậy bình thường buồn tẻ Mà lại không thú vị qua mấy năm thời gian Tiểu hương cơ cho vân bất lưu thêm hiện tiểu áo bông Cái này tiểu áo bông vừa ra đời liền có thiên địa gì tượng nhiều lần sinh, thiên lôi cuồn cuộn mà tới, có thể hạ xuống cũng không phải là thiên kiếp, mà là thiên chi cam lâm, mà lại bầu bạn đạo âm tiên nhạc cùng bay. Đây là vừa ra đời liền có được hoang cảnh tu vi, mà lại chịu thiên đạo chiếu cấu cùng chúc phúc nữ hoa hoa. Đại vũ cảnh cùng chủ cấp cảnh cường giả trổ sinh đời sau, có sáng này tu vi cùng đãi ngộ, Vân bất lưu ngược lại là không có chút nào cảm thấy kỳ quái Đối với còn không có ôm vào tặng tôn các vị lão nai nai mà nói Có thể có được dạng này một cái cơ linh khả ái tiểu nữ nhi cung cấp các nàng ôm một cách trêu chọc Tự nhiên là một kiện đáng giá vui vẻ sự tình Cũng vì thế yên lặng phù không đảo bên trên, nghênh đón không ít hoan thanh tiếu ngữ Đương nhiên toàn bộ phù không đảo cũng thỉnh thoảng sẽ trở nên gây phi hổ nhảy Hổ tử lại một lần nữa bị độc thủ không dám tức giận cũng không dám nói Mà lần này hắn lại tìm không thấy vứt nồi đối tượng Ban đầu lần thứ nhất đem nồi vứt cho gấu trúc nhỏ Gấu trúc nhỏ thành rồi vân khởi thời đồng bạn lần thứ hai đem nồi ném cho Đại Phong Đại Phong thành rồi vân phá nguyệt thủ hộ giả lần thứ ba Quăng một vòng xuống tới Hổ tử lúc này mới phát hiện Còn thừa những cái kia có nồi người Càng ngày càng không tốt. Chỉ có hắn mới là rất đẹp cái kia hổ. Hổ tử cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bản thân an ủi, Hổ dáng rất quá đẹp. Cũng là một loại khổ. Cứ như vậy giản dị tự nhiên đất qua trăm năm. Tiểu áo bông sớm đã lớn lên. thuận theo tự nhiên tấn cấp chùa cấp cảnh. Sau đó trên lưng bọc hành lý. Học tỷ tỷ và đại chất tử như thế. Đi lên tinh không lữ trình. Mà một ngày này. Vân Bất Lưu cũng mang theo một bộ mới gương thiết chiến y, đi tới vũ trụ biên hoang. Cái gọi là vũ trụ biên hoang, chính là vũ trụ tinh không biên giới. Tại vùng tinh không vũ trụ này bốn phía đều có dạng này tồn tại. Biên hoang quá khứ, chính là một mảnh hỗn độn, người xưng hỗn độn vũ trụ. Hỗn độn vũ trụ bên trong, đập vào mắt đều là tinh không xương mù mù. Vũ trụ tinh vân hình thành xương mù đoàn. Sắc thái rực rỡ, nhưng lại nguy cơ tứ phía. Đã từng vô số đại vũ cảnh trí cường giả vì truy cầu cảnh giới cao hơn mà tiến vào trong đó, nhưng lại không ai quay về. Ai cũng, không biết. Những cái kia ở vào tinh không chiến lực đỉnh phong các cường giả. Là trong này tìm được thế giới mới. Vẫn là vẫn lạc tại trong đó. Có thể yêu nguyên vẫn là có một ít cảm giác tu vi lại không tấp gần đại vũ cảnh trí cường giả. Mang theo không cam lòng cùng chờ mong Lựa chọn tiến nhập mảnh này hỗn độn vũ trụ Trải qua trăm năm yên lặng sinh hoạt Vân bất lưu rốt cuộc vẫn là lựa chọn đến nơi này Bất quá hắn không phải đến tìm cái chết Cuối cùng hắn còn không có sống đủ Hắn tới đây là tới làm thí nghiệm Hắn thử qua dùng thần thức xâm nhập trong đó Thế nhưng cái kia cường đại thần thức Phản phất tựa như đụng phải một loại nào đó từ trường Kéo dài không được bao xa. Hoặc là kéo dài ra đi. Lại cảm giác không đến bất luận cái gì đồ vật. phảng phất bên trong không gian bị bóp méo đồng dạng. Thế là hắn tại vũ trụ này biên hoang thành lập nên một tòa tinh không muốn chạy. Sau đó để cho mang theo hệ thống cương thiết chiến y đi vào điều tra. Điều tra ra tới số liệu tắc thì thông qua hệ thống phản hồi đến lôi thần hệ thống phía trên. hắn dùng dạng này phương pháp tới dò xét người này người kính sợ hỗn độn vũ trụ hỗn độn vũ trụ bên trong xác thực tồn tại đủ loại hung hiểm ánh mắt có thể bằng khoảng cách cũng không xa thần thức phát tán ra sẽ bị không hiểu từ trường nhiễu loạn trong này phi thường dễ dàng mất phương hướng bên trong phản phất không có giới hạn ngẫu nhiên còn có thể đụng phải một chút hình thể lớn đến vô biên vô hạn, so tinh thể còn muốn khổng lồ tinh không cử thú. Dạng này tinh không cử thú, ở bên ngoài trong vũ trụ sao trời tuy có, nhưng lại rất ít gặp. Thế nhưng là tại cái này hỗn độn vũ trụ bên trong, lại phản phất thành rồi phi thường bình thường sinh vật. Bọn chúng thôn phải tinh vân, lôi ra tới nhưng cũng là tinh vân, nhưng lại mang theo đủ loại tính phóng xạ độc vật. Mà có chút tinh không cử thú, lại đối với loại này tính phóng xạ độc vật tình hữu độc chung. Tựa như nhân loại ăn uống kéo về phía sau ra tới tiện tiện, lại bị cẩu cẩu làm bảo đồng dạng. Cương thiết chiến y mang theo hệ thống tiến vào bên trong. quét hình đọc đến ra vô số số liệu. Cuối cùng tập hợp đến lôi thần hệ thống đầu cuối. Lôi thần hệ thống lại trải qua sàng trọn cùng quy nạp. Phân tích ra những cái kia tinh vân chủ yếu nhân tố. Đồng thời còn vẽ ra hỗn độn vũ trụ tinh đồ. Mắt thấy cái này hỗn đồn vũ trụ trong lúc nhất thời cũng không có cách nào phân tích hoàn thành. Vân bất lưu liền lưu lại cách phân thân tại cái này. Bản tôn trở lại thiên thương tinh. Tiếp tục nhàn nhã sống qua ngày. Thời gian cứ như vậy mỗi năm đi qua. Thiên thương tinh dâng lên hiện ra không ít tu hành môn phái cùng tu hành gia tộc Ngoại trừ những thứ này tu hành môn phái. tuyệt đại đa số tu hành gia tộc đều sẽ đem để tử trong tộc đưa đến mấy đại tu đi thánh địa cũng chính là những cái kia trong học viện đi cầu học vì thế những thứ này thánh địa tu hành cũng không có bởi vì tu hành môn phái cùng tu hành gia tộc quật khởi mà trở nên xuống dốc tại mấy đại tu đi thánh địa phát triển hơn nghìn năm hậu hôm nay tu hành môn phái cùng tu hành gia tộc nếu muốn xung chuyển bọn chúng địa vị liền nào có dễ dàng như vậy Những thứ này thánh địa tu hành bên trong Ra nhiều ít cường giả Những cường giả này mặc dù bây giờ đều rất khó nhìn thấy Nhưng lại không người nào dám coi nhẹ bọn hắn Còn như vân bất lưu vị này truyền kỳ tiên sinh Cơ bản cũng không gặp được người khác Mấy trăm năm không tại công chúng trước mặt lộ diện Tân sinh người tu hành chỉ có thể nghe được hắn truyền thuyết Chỉ có một chút chủ cấp cảnh cường giả thỉnh thoảng sẽ đi phù không đảo bái phòng một chút vì cường giả này. Thời gian lắc lư mà qua ngàn năm. Một ngày này, vũ trụ biên hoang muốn trải chỗ. Cho vân bất lưu truyền đến thứ nhất tin tức. Cuối cùng dò xét đến hỗn đồn vũ trụ biên giới. Phát hiện một vài thứ. Mời hắn tránh mục đích. Vân bất lưu vạn vạn không nghĩ tới. Tại cái kia vô biên vô hạn hỗn độn vũ trụ bên ngoài. Thế mà thật tồn tại biên giới. Mà lôi thần hệ thống cho hắn xem hình ảnh. Cũng làm cho hắn hạn vào trầm tư. Song song vũ trụ tồn tại. Hắn một mực tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì hắn chính là từ một cách khác. Có được hệ ngân hà cái kia song song vũ trụ xuyên qua tới kẻ xuyên Việt. Mặc dù không biết ban đầu tại sao lại xuất hiện một khe hở không gian. Để cho hắn từ địa cầu thôn trực tiếp xuyên Việt đến thiên thương tinh. Sau đó hắn đi tòa kia trên vách núi điều tra, lại tìm không thấy bất cứ dấu vết gì. Hắn chỉ có thể đem loại này tình huống đặc biệt đổ cho tính ngẫu nhiên. Vũ trụ hàng sao tồn tại lỗ thủng một lần tình cờ, hắn từ cái này lỗ thủng đến đây. Tại vân bất lưu ban đầu từ vũ trụ biên hoang quay về phù không đảo phía sau. lôi thần hệ thống tiếp tục chỉ huy vô số cương thiết chiến y mang theo hệ thống tiến nhập hỗn độn vũ trụ trước trước sau sau không dưới vạn bộ cuối cùng tại ngàn năm phía sau thăm dò đến hỗn độn vũ trụ biên giới hỗn độn vũ trụ vô biên vô hạn không gian bích lũy cũng không vững chắc bên trong tồn tại vô số trùng động có thể cung cấp bọn hắn sử dụng những cái kia mang theo hệ thống cương thiết chiến ý chính là sử dụng những thứ này trùng động Không ngừng hướng phía hỗn đồn vũ trụ chỗ sâu đi thăm dò. Sau đó một cái tiếp theo một cái. Không ngừng đem tin tức truyền về. Ở mảnh này hỗn đồn vũ trụ bên trong. Bọn hắn cũng không phải chưa từng gặp qua một chút mê thất tại hỗn đồn vũ trụ bên trong đại vũ cảnh trí cường giả. Thế nhưng những thứ này cương thiết chiến ý cũng sẽ không đồng tình tâm tràn lan. Cũng không có đi trợ giúp những thứ này trí cường giả quay về bình thường vũ trụ. Cũng vì thế, có chút cương thiết chiến ý cũng sẽ bị những thứ này trí cường giả hủy đi Đáng tiếc, bọn hắn đối với hệ thống cũng không hiểu rõ đạt được chỉ là một đống sắt vụn Cuối cùng đi tới hỗn độn vũ trụ biên giới cũng đem biên giới hình ảnh quay chụp mà quay về Hình ảnh bên trong cảnh tượng Là như là tổ ong hình dáng Lít nha lít nhít vũ trụ hàng rào Thế nhưng những thứ này hàng rào phía trên Bày biện ra lại là từng mảnh từng mảnh khác biệt vũ trụ tinh không? Vân bất lưu rất hoài nghi. Tại mảnh này lít nha lít nhít vũ trụ hàng rào bên trên phơi bày ra tới. Chính là cùng hắn trước mắt chỗ đứng cái vũ trụ này song song song song vũ trụ. Từ cái này lít nha lít nhít tổ ong trên mặt kính nhìn ra được. Song song vũ trụ làm sao dừng ướp vạn tại sao lại xuất hiện nhiều như vậy song song vũ trụ. Vân bất lưu cảm thấy. Hẳn là từng cái trong vũ trụ sinh ra trí cường giả. Cuối cùng sống được không kiên nhẫn phía sau. Cũng bắt đầu sáng tạo chính mình vũ trụ. Từ xưa đến nay. Tại thời gian trường hà bên trong. Sinh ra trí cường giả. Làm sao dừng lại ước vạn nhìn thấy cái này lít nha lít nhít song song vũ trụ mặt kính. Vân bất lưu đột nhiên đối với quay về đã từng chỗ sinh công việc cái kia phiến vũ trụ. Có một tia khó mà ước chế khát vọng. Địa cầu thôn sở tại cái kia phiến vũ trụ Có phải hay không cũng là đã từng một vị nào đó Chí cường giả mở ra tới vũ trụ hoa hạ có bàn cổ khai thiên tích địa truyền thuyết Vị này trí cường giả Có phải hay không chính là bàn cổ thế là Hắn trong đầu vẽ ra một mảnh hắn quen thuộc nhất tinh đồ Đương nhiên Hắn chỉ có thể cho một thứ đại khái hình dáng Vô pháp cho ra xác thực tinh đồ cuối cùng địa cầu thôn sở tại cái kia phiến vũ trụ hắn tối đa cũng liền biết thái dương hệ mà thôi thế nhưng thái dương hệ tại hệ ngân hà bên trong chỉ là một cái nho nhỏ hệ hằng tinh mà thôi hắn có thể đưa ra một phần đơn giản tinh đồ đa phi thường không dễ dàng mặc dù dạng này cơ hội rất xa vời nhưng hắn vẫn là hy vọng lôi thần hệ thống có thể tìm kiếm được cùng loại vũ trụ có lẽ cái kia cùng loại vũ trụ Chính là hệ ngân hà sở tại vũ trụ đâu giao cho lôi thần hệ thống nhiệm vụ này phía sau. Vân Bất Lưu liền liền dẹp đường trở về phủ. Trở lại phủ không đảo sau đó, Vân Bất Lưu cùng vài cái thây tử nói đến chuyện này. An nhiên các nàng đều có thể cảm giác được các nàng phu quân nếu muốn quay về thế giới kia. Thế nhưng ở trong đó hung hiểm cùng sự không chắc chắn để các nàng hơi có chút lo lắng. Hung hiểm chỉ là phụ chân chính mấu chốt là sự không chắc chắn. Ai cũng không biết cùng loại song song vũ trụ. Có phải hay không chính là hắn đã từng sinh hoạt thế giới kia sở tại vũ trụ nếu như không phải đâu hắn còn có cơ hội trở lại không nếu như có thể trở về. Như thế, đã từng những cái kia tiến nhập hỗn độn vũ trụ bên trong trí cường giả. Vì sao một cách đều chưa có trở về cũng không thể tất cả mọi người mê thất tại cái kia hỗn độn vũ trụ bên trong rồi sao thế nhưng Vân Bất Lưu đã hạ quyết tâm. Phải đi mạo hiểm một lần. Đương nhiên. Hắn sẽ ở thế giới này Lưu lại chuẩn bị ở sau. Nếu như hắn thật vô pháp quay về. Vậy cũng có thể nhờ vào đó chuẩn bị ở sau. Một lần nữa để cho mình lần thứ hai tân sinh. Nhưng hắn không nghĩ tới bốn cái lão bà đều nói nếu là hắn muốn đi mạo hiểm đến mang lên các nàng. Nếu như hắn thật quay về đã từng chỗ sinh sống qua cái kia phiến vũ trụ. Rồi lại vô pháp quay về hiện tại cái vũ trụ này. Vậy các nàng chẳng phải là muốn ở cái thế giới này thủ hoạt quả xét thấy cái này vân bất lưu đành phải đem con cháu đều triệu trở về. Vân khởi thời phu phụ. Vân phá nguyệt phu phụ. Bên ngoài lang thang ngàn năm không về nữ nhi phấn hồng diệp cùng cháu trai Vân Tinh Hà. Cùng với tiểu hương cơ sinh nữ nhi tiểu áo bông. Cũng may để cho an nhiên các nàng có chút vui mừng là, lần này Vân Tinh Hà mang theo nữ nhân trở về. Chỉ có phấn hồng diệp cùng tiểu nữ nhi vẫn là lẻ loi một mình tựa hồ còn không muốn gả người một dạng. Vân bất lưu không có xấu riêng. Đem chính mình tại hỗn độn vũ trụ bên trong thăm dò đến tin tức. Cùng những này từ tôn tổng hưởng Cuối cùng nói ra Ta chuẩn bị đi mạo hiểm một lượt Các ngươi mẫu thân cũng muốn đi theo Chà Ta cũng cùng các ngươi cùng nhau đi sao phấn hồng diệp nói ra Ta đối với cha ngươi đã từng sinh hoạt qua thế giới Cũng rất tò mò đâu tiểu áo bông cũng gật đầu nói Chà Ta cũng phải đi Ta cũng phải đi vân khởi thời lại nói Chà Mẹ Thật sự tất yếu phải đi mạo hiểm như vậy không vân phá nguyệt cũng gật đầu nói Mà lại Cha ngươi là thiên thương tinh duy nhất trí cường Giả nếu như không có ngươi tỏa chấn thiên thương tinh mà nói Mặc dù hắn không có nói tiếp có thể tất cả mọi người hiểu ý hắn Thiên thương tinh nếu như không có vân bất lưu Như thế liền sẽ cùng đã từng thiên thương tinh một dạng Sẽ bị người khi dễ Trong vũ trụ sao trời Kẻ cướp đoạt vô số Ai gặp sẽ không mừng rỡ. vân tinh hà cũng nói ra Ra ra Ngài có không có nghĩ qua Coi như thật bị ngài tìm được đã từng sinh hoạt Cái kia phiến vũ trụ Có thể thế giới này đã qua hơn 2000 năm Cái vũ trụ kia sẽ còn ở vào Ngài đã từng tới cái kia thời gian chút không Nếu như cái vũ trụ kia thời gian So chúng ta vùng vũ trụ này Thời gian nhanh hơn Vậy ngài trở về Còn có ý nghĩa gì vân bất lưu mỉm cười nói. Có không có ý nghĩa. Cái này đối với các ngươi tới nói. Các ngươi là vô pháp hiểu rõ. Chúng ta hoa hạ người. Nhớ nhà tình tiết từ xưa liền khắc vào thực chất bên trong. Cũng sẽ không giống tiểu diệt tử cùng tiểu tinh hà các ngươi dạng này. Ra ngoài lãng ngàn năm. Đều không trở lại xem chúng ta liếc mắt. Lần này cần không phải ta triệu hoán các ngươi quay về mà nói. Các ngươi cũng còn không muốn trở về sao Vân Tinh Hà có chút xấu hổ. pho nhẹ bắt đầu. Phấn Hồng Diệp cười nói. chả cũng không thể nói như vậy. Chúng ta liền không tầm thường người. Biết rõ ngươi cùng mộ mộ các nàng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Khẳng định trôi qua đều rất tốt. Mà chúng ta nếu như không ra cái gì ngoài ý muốn mà nói. Cũng có vô hạn tuổi thọ Đương nhiên sẽ không để ý cái này ngắn ngủi ngàn năm thời gian Ngàn năm thời gian đối với tại chúng ta mà nói Bất quá trong nháy mắt một cái trước mắt Có thể đối với người bình thường thế giới tới nói Lại có thể có được nhiên trời lệch đất biến hóa Vân bất lưu hơi hơi lắc đầu Khẽ thở dài Ai có thể biết rõ thế giới kia có hay không cũng qua 2.000-3.000 năm đâu nếu như không phải đâu không nhìn tới liếc mắt mà nói Ta lại như thế nào có thể cam tâm ở cái thế giới này trường sinh bất hủ. Lại có ý nghĩa gì nghe được Vân Bất Lưu nói như vậy. Mọi người liền biết. Hắn ý đã quyết. Kéo không trở lại. Thế nhưng là cha tưởng như để để nói tới như thế. Thế giới này rời ngươi coi như thật phiền toái. Coi như ngươi đem chúng ta đều mang lên. Có thể thế giới này những người khác đâu bọn hắn đều có rất nhiều bằng hữu. Vô pháp dễ dàng buông tha những thứ này hữu nhị. Vân bất lưu mỉm cười nói. Ta sẽ luyện trí một cái thân ngoại hóa thân lưu tại thế giới này. Có lẽ không có ta bản tôn tu vi. Nhưng đối phó với đồng dạng trí cường giả. Cũng đủ rồi. Mà lại thân ngoài vòng giáo hóa thân cũng đồng dạng có được bản thân tu hành năng lực. Các ngươi không cần lo lắng điểm này. Lúc này. Mao cầu nói ra. Nhất định phải mang ta lên a vân bất lưu cười nói Yên tâm Ta cũng sẽ đem tiểu châu nhi mang lên Tiểu mao cầu Hổ tử tiến lên Một hổ chảo ôm lấy vân bất lưu đùi Chủ nhân Đừng bỏ lại ta vân bất lưu cười nói Tốt Quyết định như vậy đi sao tiểu ngư nhi Chờ ta rời đi Ngươi chính là vân gia sản nhà làm chủ Phù không đảo liền giao cho ngươi Hắn nhìn ra được Hai đứa con trai đều không có cách nào đi theo hắn rời đi Hắn cũng không muốn mang bọn hắn cùng nhau rời đi Nếu là thật xuất hiện nguy hiểm gì Vân ra cũng không trở thành bị tận diệt Vân khởi thời cùng vân phá nguyệt Cũng xác thực không có cách nào đi theo vân bất lưu rời đi Bọn hắn một cách là thiên thương tinh hiện tại lãnh tụ Một cách là an thì gia chủ trưởng phu Ngược lại là an an nói ra Phụ thân, ta đem gia chủ vị trí truyền đến Vân Nhi. Chúng ta cùng ngày một khối về ngày cố hương sao Vân bất lưu lắc đầu nói. Không cần Vân Nhi cùng Giao Nhi cũng còn cần các ngươi chăm sóc. Kỳ thật lời này có chút qua loa. Cuối cùng An Vân cùng Vân Giao đều đã buổi sáng tuổi. Cũng sớm đã là chủ cấp cảnh cường giả. Chính mình chăm sóc chính mình lại có gì khó có thể An An dù sao cũng là An thì gia chủ. Hắn không thể như thế ít kỷ mang lên bọn hắn Vân phá nguyệt tại thiên lan giới sinh sống nhiều năm như vậy Lại thế nào khả năng tùy tiện rời đi nơi đó Tốt Cứ như vậy vui sướng đất quyết định vân bất lưu cuối cùng tuyên bố quyết nghị Các ngươi an tâm lưu tại thế giới này tốt Có lẽ ngày nào đó chúng ta lại đột nhiên trở về đâu Mặc dù cách khác chí cường giả không có cách nào trở về Có thể không thay thế ta cũng không có sao các ngươi nghĩ Trước kia có chí cường giả phát hiện cái kia địa phương. Cũng đem tin tức mang về không không có sao mặc dù vân bất lưu đang an ủi bọn hắn. Có thể bọn hắn đều rõ ràng. Cái này hy vọng rất xa vời. Có lẽ cái này tử biệt. Chính là vĩnh biệt. Thế nhưng là. Bọn hắn làm sao có thể tiếp tục ít kỷ cứng cầu phủ mấu lưu lại đâu bọn hắn đã lớn lên. Cũng sớm đã một mình đảm đương một phía. Cứ như vậy. Lại qua 300 năm lâu, Vân Bất Lưu đã sớm luyện chế tốt thân ngoại hóa thân. Cố này thân ngoại hóa thân năng lực kém hắn chút ít, nhưng đối phó với đồng dạng trí cường giả, vậy khẳng định là dư xài. Cuối cùng những năm gần đây, trong cơ thể hắn hỗn độn thế giới, sớm đã không sống ngày xưa. Thế giới kia đã trở nên càng ngày càng rõ ràng, thậm chí có được một khỏa sinh mệnh ngôi sao. Thân ngoại hóa thân trong cơ thể mặc dù không có viên này sinh mệnh ngôi sao, nhưng cũng có một cách hỗn độn vũ trụ. Chỉ cần không ngừng tu hành cố này thân ngoài vòng giáo hóa thân vẫn như cũ có thể tiếp tục trưởng thành tiếp. Khi hết thầy chuẩn bị sẵn sàng phía sau, vũ trụ biên hoang muốn trải bên kia. Lôi thần hệ thống cuối cùng cho hắn truyền về một tin tức. Một cách làm vân bất lưu có chút thấp thỏm tin tức. Căn cứ lôi thần hệ thống đất không ngừng sàng trọn. Cuối cùng được đến tương tự song song vũ trụ. Thật sự là nhiều lắm. Nhiều đến mấy ngàn. Trải qua lặp đi lặp lại sàng trọn phía sau. Yêu nguyên vẫn là vô pháp xác định. Chỉ có thể dùng tỷ lệ phần trăm tới đối lập tương tự độ. Trong đó có một cái song song vũ trụ tương tự độ cao nhất. Cao tới phần trăm Có bảy thành khả năng đối với Vân Bất Lưu tới nói cũng kém không nhiều đủ. Xếp tại thứ hai còn lại là 65%. Vân Bất Lưu quyết định tự mình đi qua nhìn một chút tình huống. Hắn đem vài cái thây tử. Còn có tiểu mao cầu cùng tiểu châu nhi. Cùng với hổ tử. Thu nhập trong cơ thể sinh mệnh ngôi sao bên trong. Còn như những vật khác. Hắn một mực không mang. bao quát gốc kia cổ trà thủ cùng với những cái kia còn lại bảy màu hồ lô tất cả đều để lại cho nhi tử. Chỉ là để cho vân bất lưu không nghĩ tới là. Trước khi đi, nữ cử nhân cùng hải lão dược, cùng với hoa thừa phong, viêm giác bọn hắn thế mà tìm tới cửa. Bọn hắn từ vân khởi thời nơi đó đạt được tin tức đến đây tiến đưa. Vân khởi thời cùng vân phá nguyệt bọn hắn còn lại là hy vọng hải lão dù bọn hắn có thể khuyên một chút phụ thân. Mặc dù biết dạng này kỳ thật không có kết quả gì. Vân huyên đệ. Dạng này đại sự. Ngươi thế mà cũng không cho ta biết. Còn có cầm hay không ta làm huyên đệ rồi nhìn thấy viêm giác cái này lưu manh cùng hắn nói tình nghĩa huyên đệ. Vân bất lưu chỉ có cười khổ. Cùng bọn hắn trò chuyện một lúc sau. Vân bất lưu nói ra, tốt, các ngươi cũng đừng lại tiếp tục khuyên ta, ta đây là về chính mình cố hương. Thiên thương tinh hết thảy, ta đã làm xong an bài. Một cách khác vân bất lưu tại cổ trà thụ xuống cùng bọn hắn ngoắt. Mỉm cười nói, yên tâm đi thiên thương tinh còn có ta đây không có vấn đề gì. Nhìn xem hai cách này giống nhau như đúc, ngay cả thần sắc đều không kém mảy may vân bất lưu. Mọi người trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có nữ cử nhân nói ra, vân bất lưu, mang ta lên đi vân bất lưu. Ta báo thù nhiệm vụ cùng gia tộc truyền thừa sứ mệnh. Tất cả đều hoàn thành. Lưu tại thế giới này kỳ thật cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Hơn nghìn năm đến, vân bất lưu ban đầu thay nữ cử nhân tạo ra tới cái kia sinh mệnh. Đã sinh sôi ra một cách như đại khương thì gia tộc. Nàng sứ mệnh xác thực hoàn thành. Chỉ là cái này đột nhiên nói ra cùng hắn đi ý nghĩ thực sự để cho Vân Bất Lưu có chút trở tay không kịp. Người đây là ngay trước mặt mọi người hướng ta thổ lộ sao Vân Bất Lưu cười hỏi. Nữ cử nhân có chút ngượng ngùng đất vẩy xuống mái tóc. Lộ ra một bộ tiểu nữ nhi trạng thái. Nói. Hơn 1,500 năm trước ngày ấy. ngươi tại gốc kia cổ trà thủ phía dưới đối với ta làm qua sự tình. Ngươi liền thật không có ý định phụ trách không thật là một cách nhấn tâm bạc tình bạc nghĩa nam nhân a mọi người nghe vậy Hai con ngươi chừng chừng Sau đó lộ ra một bộ giật mình thái độ Viêm giác vỗ chán một cái Kêu lên Ta nói sao vì sao ta nữ thần không nói một tiếng liền mang thai sinh con Chúng ta còn đang suy nghĩ Đứa bé này rốt cuộc là ai Nguyên lai là ngươi hỗn đản này không phải Ta không có Đừng nói mò thế nhưng là lời này Vân bất lưu lại nói không ra Đứa bé kia đúng là khán tạo Mặc dù dùng là đại đạo lực lượng pháp tắc Vân khởi thời cùng vân phá nguyệt hai huyên Để còn lại là khóe miệng co giật Không biết nên nói cái gì cho phải Vân bất lưu ho nhẹ phía dưới Đưa tay đè lại nữ cử nhân bả vai Lách mình liền đi Đồng thời lưu lại một đạo thanh âm Mọi người Xin từ miệng. Sau này còn gặp lại cung tiến tiên sinh. Sau này còn gặp lại sau này còn gặp lại. Đây là một cách mỹ hảo nguyện vọng. Nhưng ai cũng biết rõ khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Nếu không mà nói, nữ tự nhân lại như thế nào sẽ làm lấy mọi người mặt nói ra lời kia. Vũ trụ biên hoang phải trong trại, vân bất lưu thu hồi phân thân thu hồi lôi thần hệ thống. Sau đó lẻ loi một mình bước vào hỗn độn vũ trụ Tại nó cơ thể bên trong thế giới chân thật bên trong Chúng nữ lăng lăng nhìn xem bị vân bất lưu ném vào tới nữ cử nhân Thật lâu Phấn yêu tinh trước tiên phá vỡ trầm mặt Nói Ta liền biết Tên kia đối với nữ nhân này một mực tạc tâm bất tử Các ngươi còn không tin ta liền nói cái kia gừng tới là con của hắn Sao tiểu diệt tử cùng tiểu áo bông lẫn tránh xa xa Chi nhánh cạnh lỗ tai. Nghe lén ba ba chuyện xấu. Mang trên mặt một tia tiểu hưng phấn. Nhìn nhau. Hắc hắc cười mờ ám. Tỉ. Ngươi biết ba ba cố hương là dạng gì không tiểu diệp tử lắc đầu nói. Không rõ ràng. Chỉ là nghe mụ mụ các nàng nhắc qua. Một bên khác, an nhiên tắc thì mỉm cười lôi kéo nữ cử nhân, nói, những năm. này ngược lại là có chút thiếu sót mẹ con các ngươi chuyện này hắn một mực không có nói qua nghe nói như thế hổ tử cùng tiểu mao cầu xa xa thối lui nằm ở một bãi cỏ bên trên dùng hổ chảo trụ chính mình mặt tiểu mao cầu tắc thì ngồi tại hắn trên đầu tiểu châu nhi tắc thì dán tiểu mao cầu nữ cử nhân có chút xấu hổ pho nhẹ phía dưới giải thích nói tỉ tỉ hiểu lầm Kỳ thật, tương Lai cũng không thể xem như vân bất lưu nhi tử. Ta đúng là đi đi tìm vân bất lưu, để cho hắn giúp ta sáng tạo một đứa bé. Có thể dùng là hắn sinh chi pháp tắc. Cách này tiểu hương cơ hẳn phải biết thế nào làm. Mọi người nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra cuối cùng vừa khổ cười lên. Mặc dù trên một điểm này, mọi người là hiểu lầm nàng. Thế nhưng là lúc này nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Cũng đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Chuyến đi này có lẽ liền rốt cuộc không về được. Ngươi cũng giao phó tốt nữ cử nhân khẽ gật đầu. Chúng nữ giật mình. Quả nhiên đã sớm chuẩn bị ngoại giới. Vân bất lưu thông qua vũ trụ trùng động. Đã đi tới hỗn độn vũ trụ biên giới. Nhìn nhìn cái kia cùng hệ ngân hà sở tại nhất là tương tự mặt kính. lại nhìn một chút cái thứ hai tương tự độ chỉ có 65%, sau đó nhắm lại hai con ngươi. Cuối cùng, hắn dựa vào trực giác, chui vào một cái khác chỉ có 50% tương tự độ trong mặt gương. Tiến nhập trong mặt gương sau đó đập vào mắt, lại không phải một vùng vũ trụ tinh không, mà là một mảnh hư vô. Tại mảnh này trong hư vô, lóe ra vô số điểm sáng. Những điểm sáng này hình thành từng đầu như là mạng nhện đồng dạng hướng hư vô chỗ kéo dài quang mang chi hà. Vân bất lưu người nhẹ nhàng tại những thứ này đếm mãi không hết quang mang trường hà bên trên. Từ cách này như là hằng xa một dạng quang hà bên trong. Tìm được một đầu nhìn cực kỳ quen thuộc trường hà. Trường hà bên trong có vô số lói lên một cái rồi biến mất hình ảnh điểm sáng. Những hình ảnh này điểm sáng hình thành một đầu điểm sáng trường hà. Như là thời gian trường hà đồng dạng. Tại đầu này phản phất không có giới hạn thời gian trường hà bên cạnh. Vân bất lưu hai con ngươi tròn xanh. Cuối cùng, hắn thấy được một cái điểm. Sau đó thả người nhào vào đầu kia thời gian trường hà bên trong. Trước mắt hình ảnh lói lên. Một đạo tản ra quang mang ra miệng xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn theo cái kia đạo lối ra bay lượn mà đi. Cuối cùng nhảy ra nơi đó. Túc túc túc. đập vào mắt là một mảnh rừng sắt thép bên trong đông nhịp huyên náo thế giới. Vân bất lưu khóe môi khẽ nhích hít trọn bộ